Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà thổi từ cái tủ tới sau lưng con làm con ớn lạnh cả người. Con xoay ra sau nhìn vào cái gương trên cái tủ. Thì con thấy trong đó hiện ra một cái bóng trắng hình người. Tóc dài nhưng mà nhìn không rõ mặt. Nó cứ lờ mờ không thấy chân cẳng gì hết. Con nhìn con chắc chắn là nó ngay ở trước mắt thôi. Tại vì ban ngày mà. Con nhìn thấy nó rồi. Nó cũng nhìn thấy con. Rồi nó bay ra khỏi tấm gương. Rồi nó lượn lượn ở trên trần nhà. Rồi nó bay qua luôn đầu con. Nó ra đến cửa rồi biến mất giữa không trung. Phải nói lúc đó con buồn cái ca uống nước rớt xuống một cái kịch. Mình mẩy đờ ra mà ớn lạnh hết. Miệng lưỡi thì ríu lại, rung rẩy Con bước ra 4-5 bước, gặp chú bảo vệ con mới khiều dai. Chú giật mình, chú mới la. Không để ai ngủ nghe mày làm cái gì vậy? Con mới đáp con nói con thấy ma chú ơi. Chú mới bảo mày gặp ở đâu? Con mới trả lời ở trong cái tủ kìa. Chú mới trầm giọng xuống, chú mới khuyên. Mai mốt, lỡ có thấy có gặp thì niệm Phật, niệm trời. Đừng có la hát, hét lên nghe chưa. Lúc đó con nghe con gật gật đầu u ớ con mới chạy thiệt nhanh, con ra con nói với đám bạn là con thấy ma. Có đứa tin, có đứa không tin, mấy đứa không tin còn kéo nhau đi vô uống nước nữa, coi coi có gặp hay không. Còn những đứa nghe sợ thì không dám đi uống nước một mình, muốn uống thì phải rủ bạn cùng đi. Một thời gian sau cũng khoảng giữa trưa, hôm đó thì trời âm u, mây đen mà không có mưa. Lần này thì chơi trốn tìm Lúc đó cũng khoảng tám đứa Đông trong không có ít Thì có nhỏ bạn con tên Nguyên Nó bị tụi con tìm được Cho nên bây giờ tới lượt Nó đứng úp mặt vô cây bàn Ở dưới sân trường Nó đếm 5, 10, 15, 20 Rồi nó đi tìm tụi con Tụi con thì đứa trốn ở ngoài sau cửa lớp Đứa núp sau thùng rác Có đứa chạy lên sảnh ở trên lầu núp Con thì núp ở trong cái Cái, cái hốc cầu thang bộ là chỗ cầu thang chạy lên thì ở dưới nó có cái hốc. Còn Nguyên sau khi đếm tới một trăm nó biết chắc chắn rằng có nhiều đứa chạy lên lầu trốn lắm. Cho nên nó chạy thẳng lên trên lầu. Nó chạy ngang chỗ con núp mà nó không thấy. Khi lên lầu thì nó thấy có một đứa nào đó giống như con chạy vào cái phòng thư viện. Thế là nó chạy vô đó tìm. Nó vô tới phòng thư viện thì nó thấy rõ ràng có cái bóng người núp sau cái màn che trong phòng. Tại vì cái màn kia là nó thấy dạng bóng người đứng trong đó Nó biết chắc chắn con đứng đó rồi Thế là nó chạy lại Nó kéo cái màn ra để nó bắt Nhưng mà khi kéo màn ra Thì không có ai đứng ở đó hết Thì lúc đó con đã chạy ra cây bàn ở dưới sân lâu rồi Con mới nhìn lên Trên lầu để con coi nó rượt bắt ai trên đó Thì con nghe nó hét lớn lên Ma ma Rồi nó chạy xuống lầu Rồi khi nó gặp con Đang đứng ở dưới sân Nó hết hồn nó mới hỏi Ủa tự nãy giờ ông trốn ở đâu? Còn mới nói, tôi trốn ở dưới chỗ góc cầu thang. Nó mới nói, vậy là từ nãy giờ tôi đã gặp ma rồi. Còn cái trạm y tế mà ở bên kia bờ sông, đó bây giờ đã sửa lại thành trường mẫu giáo rồi. Mọi người kể bên đó hồi xưa, có nhiều người sinh con, sinh non mà sinh không được. Rồi bệnh nặng chuyển đi không kịp. Nên chết ở bên đó, cho nên ở đó có nhiều ma lắm. Thì đứa em ruột của con cũng học à, ở à, trường bên đó học lớp mẫu giáo. Thì chiều hôm đó mẹ con ra để rước em về. Mẹ kể hồi nãy bị lạc đâu mất hết một đứa. Rồi mẹ của đứa đó nó vô kiếm, rồi mọi người giúp tìm, gọi tở mở hết mà không thấy thằng nhỏ nó ở đâu. Rồi có cái ông chú đó cũng vô chờ để rước con cháu gì ở trường mẫu giáo đó. Thì chú ngồi ở chỗ băng đá ngoài sân. Chú thấy có đứa nhỏ nó đứng lay quay giữa sân, lóng ngóng ở đó mà không có ai đón. Chú mày lại gần thì nghe xung quanh có người mẹ đang tìm con. Chú mới hô, nè, con ai, phải con của chị không? Thì mọi người mới biết là đứa nhỏ ở đó. Có điều kỳ lạ là, sao mà nó đứng chần dần ra đó mà không ai nhìn thấy mà đi lại tìm chỗ khác rồi tại sao chỉ có chú đó mới thấy đứa nhỏ mọi người mới truyền tay nhau chắc là ma che mắt hay là ma giấu rồi chắc là chú đó nặng bóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện